Tập 2 chương 3 Thơ như vậy Khoai ngọt bánh đắng Ngày xưa hồi còn thơ Một chiều nắng đẹp khoe màu tơ Tôi cùng em hai đứa Thơ thẫn ngồi chơi trên ngạch cửa Tóc em chừa bánh bèo Môi chưa hồng da mét vì nghèo Đầu tôi còn húi trọc Khét nắng hôi trâu thèm đi học em cầm một củ khoai cạp vỏ bằng răng rồi chia hai thứ khoai sùng lựa mót mà sao nó ngọt thôi là ngọt bây giờ giữa đường đời kỷ niệm ngày xưa xa mù khơi gặp nhau chiều mưa lạnh hai đứa đều sang trong bộ cánh dung nhan em coi tươi anh mừng tưởng đâu đời em vui Xe đâu đây là quán em bẹo hình hài rau lên bán nghe nói anh cầm giết nghề thuật là gì em muốn biết mùi hôi nói mùi thơm cây bút cầm tay cần câu cơm đó em ơi nghề thuật nhắm mắt quay lưng chào sự thật rồi đôi ta nhìn nhau không có ai đánh mà lòng đau em mời ăn bánh ngọt Nhắc cũ khoai sùng mình lượm mót. Đường bánh tươm vàng mơ như nắng chiều xưa khoe màu tơ. Mới cầm tay chưa cắn mà sao nó đắng thôi là đắng. Xin anh một nụ cười. Cười là sao nhỉ, anh quên rồi. Xin em chút nước mắt. Mạch lệ em từ lâu đã tắc. Hỏi nhau buồn hay vui? Biết đâu ta cùng hỏi cuộc đời. Dừng thơ như trái chín muồi rụng xuống đất dễ dàng và mau lẹ đến nỗi mình ngạc nhiên mà thấy hôm nay sao mình ít tốn công như thế. Chàng đọc lại lẩm thầm và sướng như một con gà mái vừa đẻ trứng muốn cục tác reo mừng đã giải thoát được cái bụng nặng vì cục nợ nó cứ đòi chung ra. Nỗi sung sướng sáng tạo này chàng luôn luôn cảm nghe mỗi khi làm xong một bài thơ nhưng chưa bao giờ nó to lớn bằng hôm nay. Cô Hoàng và Tửu Lâu như không còn nữa trước thế giới vô hình mà trong đó chàng sống mê man. Anh không ăn, em ăn hết rồi đừng có la đàng ngang. Mình giật mình dòm lại thì cái tiệm đựng nước canh hải vị không còn lên hơi nghi ngút như khi nãy nữa, và hoàng quả đã ăn hết nửa dĩa hải trần. Chàng thương xót hoàng quả khi thấy mắt nàng sáng lên vì sung sướng được ăn ngon, khổ sở với cái nĩa và con tôm mà vẫn vui. Và thương xót chính mình quá Khi nghĩ rằng Muốn hưởng được món Bula Beige này Chàng đã phải dùng cây bút Để câu mấy con tôm kia Đó, em ơi, nghệ thuật A ha Chàng đã phải đánh đĩa cây bút của chàng Nuôn chiều thị hiếu người đọc Mới tìm được cái ăn Bữa cơm chiều nay tốn ít nhất 300 đồng Tức là 6 kỳ tiểu thuyết võ hiệp Mà trong đó nhân vật đánh nhau trí tử Không vì một mục đích rõ rệt nào cả Bỗng nhìn những vần thơ của một nữ thi sĩ ở viễn trời xa vẳng lên, khiến chàng càng nghe đau hơn cái niềm đau số kiếp. Bán tâm hồn. Đem tâm hồn đi bán, nhưng chợ trưa mất rồi, khách mua đâu hết cả, đành phải mang về thôi. Cô nàng bán nhan sắc, ta đưa bán tâm hồn, người khen và chê đắt, chiều về veo cô đơn. Phấn son xim áo đẹp, cô nàng chờ khách mua, ta gò lưng ghi chép, ai hơn mà ai thua. Cô nàng đau thể xác, lo buồn nhan sắc phai, ta nhìn đêm ngơ ngác, cắn bút tìm đề tài. Chúng ta đều mệt mỏi, khi ngày mai hé màu, náo nề mà tự hỏi rồi sẽ đi đến đâu. Người chê cô nàng xấu, người chê văn ta tội. Cô nàng buồn đóng cửa, ta ném bút đi chơi. Môi hồng và giấy trắng, cô nàng cũng như ta, chung một niềm cay đắng khinh nhân tình xấu xa. Có những đêm ta buồn, ngồi nhìn màu giấy trắng, mực ngập ngừng không tuôn vì tâm hồn hoang vắng. Sáng từng mạnh tâm hồn viết lên cho người đọc, người mãi theo vàng son, sương chiều như ai khóc. chàng không còn khinh hoàng nữa. Hoàng cô gái mà chàng tuyên bố yêu vì ngông một lúc, nói yêu mà thâm tâm vẫn coi rẻ nàng. Hoàng ơi, anh đã yêu hoàng, thật tình đó hoàng à. Hoàng ngước lên cười. Viết thơ cho mèo hay sao mà sai xưa giữ vậy? Anh có ăn hay không nè, cứ nói nhảm. Ăn thì ăn. À, hoàng nè, anh quên hỏi thử xem Em ở sớm nào? Sớm sáu leo Á há hay quá Rõ ràng là sớm sáu leo Thục nữ quyết ra tay Nãy giờ em ra tay mạnh à, Nên tôm cua dịa cũng gần hết sạch Em mướn nhà riêng hay ở trọ Em mướn một cái chổng Hai trăm rưỡi một tháng Kê ở buồn trong Quần áo em bỏ tiệm vặt củi Còn hế mỗi lần tắm là trả một đồng rưỡi tiền nước Dạ, muốn đỡ tốn nhiều lần 1 đồng rưỡi nên mấy tuần lễ em mới tắm một lần phải không? Tầm bảy, muốn cho đáng đồng tiền, mỗi lần tắm em xối nước thả cửa, xối gần hết hai thùng nước cô họ em mới nghe cho. Rõ ràng là họ kiêng lẫn nhau, mình đang buồn hiu, thấy Bắc Hải Lân Tần bước vào quán thì mắt chàng sáng lên. Trạng từ Lân Tần chỉ đúng ngay bọn tướng đi có anh chàng trẻ mới nay. Anh ta bước những bước thong thả mà dụng về không ung dung như người giàu mát mà ngơ ngác như kẻ chẳng biết phải đi đâu. Bắc Hải còn trẻ nhưng gương mặt già sộm, và anh trông càng đạo mạo hơn với đôi kính trắng trên sống mũi và chiếc biếp dài giữa đôi môi. Tay cầm tờ mưu sinh số 8, tờ báo mà anh công tác, Bắc Hải mới để chân lên thềm đã hỏi: "Của các đã đến chưa?" "Đã đến, mình đã" nhưng cậu bỗng nhớ ra là nhà có người ốm nên vội vàng đi ngay, hẹn sẽ trở lại. A, Minh nè. Ủa, Dương Châu nè. Cái bài thơ mày đưa tao xem hôm trước đó, bài khoai ngọt bánh đắng đó, tụi nó bàn tán với nhau dữ lắm đó nghe. Ủa, có đăng báo rồi sao? Báo nào đó? Mình cố chệch dấu nỗi vui mừng, nó cứ giật nhảy dọc ra trên người, trên mặt anh. Có ai tinh ý thì thấy anh rung lên. Tạp chí tinh anh Hình như là thằng thanh dân tranh thiệp giùm mày. Nó nói mày ngu lắm, có thơ hay mà gửi đăng báo hàng ngày của nó là tờ báo không cần thơ thì làm sao mà nổi danh được, nên nó làm tài khôn đi năng nỉ tạp chí tinh anh đăng giùm mày đó. Vụ này làm tao khổ lắm. Sao lại khổ? Mày cả nấn à? Tao có phải thi sĩ đâu mà đi gánh với mày. Tao khổ vì dưới bài thơ, mày lại đè giết tại quán tai heo 1 triệu thu. tụi nó nói giọng thơ chân thật tức là quán có thật, nên đổ xô nhau đi tìm quán của ta. Suýt một chút nữa là tao giận mày, nhưng đọc kỹ thì thấy thơ quả hay nên tha cho mày đó. Bất Hải là ký giả bất đắc dĩ và nhà khảo cổ miễn cưỡng, nên anh ta còn luyến tiếc văn thơ. Khiếu thưởng thức của anh ta rất vững, nên anh khen bài thơ ấy bằng một giọng đầy phấn khởi. Mình Tức Dương Châu hỏi: "Chính mày đã ảo ước?" Quán tai heo của chúng ta biến thành quán văn nghệ sĩ, sao bây giờ mày lại sợ lũ nó kéo đến? Tao ích kỷ, cứ muốn quán này là gian sơn riêng của tao. Nếu vậy thì quán sẽ không có được không khí mà mày nghiền, chứ lại không có cụ cát, không có mày à? Bắc Hải còn nói gì nữa đó không rõ, nhưng Dương Châu không nghe, chàng đang hưởng cái sung sướng riêng của chàng, phấn khởi đến ứa lệ. Đây là bài thơ đầu tiên của chàng được đăng vào một tờ báo văn nghệ. và hơn thế được văn giới chú ý đến. Có thể nói bài thơ ấy là đứa con đầu lòng, nhưng đứa khác được đăng vào báo hàng ngày với mục đích chám lỗ, toàn là con đẻ non, vì háo danh nên chàng xảo thai. Thì tính như là hữu sinh vô dưỡng không đáng kể. Đêm nay chàng sẽ không ngủ được như đã uống nhiều cà phê. Từ lâu rồi chàng có rất nhiều vị trong lòng muốn nói bằng thơ, nhưng cứ như đứa bé bập bẹ mãi mà không thốt được nên lời. Nay bỗng dưng dục thình lình, thằng bé nói lên được một câu dài Và cha mẹ cô bác, anh chị xung quanh đều rộ lên cười Để khen ngợi thì thằng bé sướng biết bao nhiêu Nó cũng cười, nhưng nó sẽ chưa vào só nào đó để mà khóc ra những giọt nước mắt hài lòng Tối nay chàng sẽ chưa vào só lòng chàng để mà thao thức và rưng rưng lệ hạnh phúc Không, tối nay chàng sẽ yêu hoàng Yêu nàng tiên đã khai quang điểm nhãn cho chàng câm mù bằng chiếc đủ phép tài tình, giúp hắn cụ thể hóa được trong giây phút những ý tình ủ từ lâu trong tiềm thức. Tình yêu như một luồng điện đã làm cho cả bộ máy sáng tạo bí mật ẩn tận đáy lòng đáy trí của văn nghệ sĩ hoạt động ráo riết lên. Nếu chàng không yêu, rồi thì cũng làm thơ hay được nhờ một sức mạnh gia chạm tâm lý nào đó, như một tang khó chẳng hạn. nhưng tình yêu trong đời người đến sớm hơn là tang ma nên luồng điện ái tình vẫn lợi hơn. Đêm nay thằng bé sẽ không ngủ, và giờ đây nó đang núp trong khóe kẹt lầm nó để nghĩ miên man về sự nghiệp văn nghệ của nó. Nó giật mình khi nghe Bắc Hải nói gì mà có tiếng thơ trong câu nói của anh ta. "Hả? Mày nói sao?" "Tao muốn gặp cụ Các để hỏi xem ai dịch bài thơ Đường Phong Kiều Dạ Bạc hay nhất." "Ôi" Lão ấy là một nhà khảo cổ gàn, xanh sao được thơ mà hỏi cho mất công. Nặng nĩ tao, tao nói cho mà nghe. Thôi đi tổ sư, chó vắt làm được một bài thơ hay đã xong tàn rồi. Thật chứ, bài Phong Kiều Dạ Bạc đến nay có tất cả bốn người dịch, hai câu đầu ai dịch cũng khá cả, chỉ có hai câu sau mới là đáng kể. Tao muốn nghe rõ thêm. Ngô Tất Tố đã dịch là: Chùa đầu trên núi Cô Tô, tiếng chuông đưa đến bến đò canh khuya. Tần Trọng Kim lại dịch Con thuyền đậu bến Cô Tô, nửa đêm nghe tiếng chuông chùa Hàng Sang. Một người bạn của nhà khảo cứu Nguyễn Hiến Lê dịch Thuyền đậu thành Tô, chùa núi Lạnh, nửa đêm chuông nện tiếng bon bon. Nhưng bản dịch hay nhất là bản dịch xưa nhất mà dịch giả là ông Hàm Ninh. Thuyền ai đậu bến Cô Tô, nửa đêm nghe tiếng chuông chùa Hàng Sang. Thế thì Trần Trọng Kim đã cớp hàm ninh rồi gì? Chưa chắc. Hai linh hồn to gặp nhau mà. Họ vừa nói tới đó thì giáo sư Lê Thiều Cát sách gậy đi đến. Ông Cát hôm nay mặc y phục cổ điển của ông tức là đồ ca kia vàng, cà vạt vàng, áo blue dông, tay dài, đi gạch da. Ông vẫn sói tráng đẹp người và mặc đỏ gay như thường lệ. Thấy mặt ông là cô Bạch Tuyết nãy giờ đang ngắp vặt dội đi rót ngay một ly rượu thuốc. Ông Các không thèm chào mấy thằng nhãi ranh này mà chúng nó cũng chẳng chào ông. Vừa ngồi xuống ông than to giọng phá trò. "Ơ hừ, giờ dư con. Bỗng tiếng đàn tây ban cầm của ai gãy từ sớm chuồng bò đằng sau vẫn lại." Ông Các nâng ly rượu đen như cà phê đậm lên rồi nhàn nhã ngâm. "Bồ đào mỹ tử dạ quang bôi dục ẩm tỳ bà." Mã thượng thôi Các anh có biết bồ đào là gì không? Ông hỏi Là gì, thưa cũ? Dương Châu vốn dốt chữ nhò Nên ngớ ngỡn hỏi đáp Anh Bắc Khải có biết hay không? Bồ đào là trái nhò Ai lại không biết? Giỏi Vậy bồ đào mỹ tủ là gì? Nam kỳ cục quốc kêu là rượu trác Bất kỳ quốc gọi là rượu giang Các chú kêu là liệu chắc lớ. Là... Cả bọn cùng cười rộ lên. Cô Bạch Tuyết đang ngủ gục cũng ngẩng lên rồi cười hùng một cách đờ đẫn. Cụ cá có việc buồn trong gia đạo hay sao không biết, mà hay mượn tửu bồ giải phá thành sầu lắm. Cụ ngủ trưa nơi bàn rất thường, làm như là kẻ không nhà. Bắc Hải đã cho Dương Châu biết rằng Sở Dĩ anh đến đây là vì cụ ta, vì anh cần cụ ta lắm để học hỏi thêm trong việc khảo cổ, rồi anh ta đâm thích chốn này. Đại lộ Lý Thái Tổ là con phố của đồng bào di cư, hiệu buôn nào cũng mang món bài rất đẹp, nào là vĩnh thịnh, sương ký, bích loan vân vân. Duy chỉ cái tên Ba Gai Tai Heo là vang lên một cách thô lỗ. Cái thô lỗ cục mịch mà thật thà rất dễ ưa nên anh mến quán vì lẽ thứ gì lẽ thế nhỉ đó. Chợt mày đến, Bắc Hải thường nhắc. Tuy mày chưa có tên tuổi gì cả, nhưng tao thoáng thấy bản lĩnh của mày. Nên xem ra đồng đạo Và lại càng mê quán hơn vì mày Dương Châu thì mê quán Vì thích hai người kỳ dị kia Và vì tất cả mọi yếu tố khác Cả ba đều không ngồi kim sơn Hay ba gốt Như nhiều nhóm do nghệ sĩ khác Vì hai nơi đó không hề gợi hứng họ lần nào cả Và ở những nơi ấy Dầu muốn dầu không Họ phải theo khuôn sáu Không bao giờ dám gác chân lên bàn như ở đây Không phải là họ không biết thưởng thức Không thích nơi sang trọng sạch sẽ Nhưng nơi sang trọng phải là của riêng họ, họ được hoàn toàn tự do bữa bãi kia, họ mới ưng. Các giới khác có chen vào nơi sang trọng của họ thì phải chịu đựng sự vô trật tự, sự bùng thua của họ, chớ họ không ưa phải chịu nén nếp của giới khác. Hai lọt vừa trong áo thun qua đầu vừa bước ra ngoài, đi đến quầy thu tiền. Hắn liếc nhìn bộ ba một cái rồi mỉm cười hơi cẩm tình với họ. Nhất Trừa nếu không có ba người khách điên điên này thì quán vắng và buồn bỏ sự. Thấy tờ mưu sinh của Bắc Hải trên mặt bàn, lão ta hỏi: "Thầy Hai à, thông cáo giá ngoài kia như vậy, còn Nhật Trình thì nói sao?" Nhật Trình chỉ đang nguyên văn thông cáo mà không có lời bàn để tôi đọc chú nghe. "Kể từ 25 tháng 5, sau ngày khai thị chợ Trọng Quốc Toãn, chợ Lộ Thiên Ngã 7 sẽ được dẹp đi." Quyền ưu tiên về sạp nơi chợ mới sẽ dành cho những chủ sạp tại chợ Lộ Thiên ngã 7, miễn là phải ghi tên xin trước bắt đầu từ ngày nay. Chợ Lộ Thiên là chợ gì vậy thầy Hai? Nói nôm na là chợ trầm hỗn. Nguy chợ tồi lắm, chắc phải mất khách. Nhìn mặt bí xị của hai lọt và đầu tóc cứ cu của lão ta, Bắc Hải bật cười, anh ta vui lắm và hai bạn anh cũng thấy. Khi hay tin chợ sắp đẹp, Giờ dẹp thì quán này sẽ sạch hơn vì ít rồi và ít khách." Anh làm bộ nói một lời an ủi. "Quán của chú chỉ đông khách nhậu về đêm, có dính líu gì đến chợ đâu mà chú lo." Thầy Hai không rõ, "Chớ ở trển có cất mấy cái ba ngoài trời, khách sẽ đi lên trển hết á vì quá ngoài trời mát hơn. Nhưng anh em tôi vẫn ở lại với chú. Cảm ơn quý ông quý thầy mà chỉ có ba người làm sao quý ông quý thầy nuôi nổi một cái quán?" Bắc Hải và Trương Châu đứng trước một hiệu kem, đang cho xe chở máy móc đi đầu không rõ. Nhìn những chiếc sập gỗ ngổn ngang trên bỉ hè, buồn ngồi nghĩ đến những cảnh hoang tàn sau một trận chiến hay sau một thiên tai. Đằng kia, vài hiệu chạp phô cũng lo dọn đi nơi khác. Buồn quá mày ơi. Ừ, buồn quá. Tụ mình mong giờ chợ để làm chủ ở đây. Giờ chợ giờ xong lại buồn. Sao mấy người buôn bán họ không ăn sập đi cả? Sạp này có lẽ cũ quá Vì dạng gió dày xưa ngoài trời lâu ngại Nên Đô Thành không cho đưa vào chợ mới cất cũng nên Hoặc nó không đúng thước tất Ấn định cho mỗi người trên chợ Trần Quốc Toảng Hay gì gì á Ai biết đâu Còn bao nhiêu tiệm kia Sao không dọn đi Có những công cuộc làm ăn Tự nương với nhau mà sống được Thí dụ tiệm hớt tóc Họ sẽ hớt cho người trong xóm này Hiệu Mai sẽ mai áo cho thợ hớt tóc Và tiệm thuốc bắt sẽ bán thuốc cho thợ mai Tao chỉ lo quán tai heo phải dẹp thôi. Tao cũng lo như vậy. Nên tao cho tụi nó biết địa điểm quán riêng của tụi mình. Chết! Sao mày điên vậy? Cũng tại mày. Mày ghi dưới bài thơ là Viết tại quán tai heo. Nên tụi nó tò mò. Tụi nó lại càng tò mò hơn Khi thấy trong truyện võ hiệp Sơn Đông kiếm hận Câu chuyện xảy ra tại quán tai heo. Tên quán đã bị mày cho vào văn chương rồi. Thì sớm muộn gì lũ nó cũng tìm ra. Chỉ bằng ta cho biết ngay. Chúng nó hiếu kỳ mò tới thì quán sẽ được tiêm thuốc bổ dưỡng. Đèn đường đã bực sáng, hai người bạn dăng lần bước xuống cái quán mà Bắc Hải thoáng thấy một tương lai rực rỡ. Rất tiếc là quán tức bằng dán và cất ngay trên đầu một công phố mà đô thành đã phóng. Sao lại tiếc?" Dương Châu ngơ ngác hỏi. "Tao cứ sợ rồi mày làm cho quán vang danh trong hiện tại và trong lịch sử, nếu trường hợp may mắn ấy xảy ra thì quán đang được để đời." Và vì sao người ta phải gắn trước cửa một tấm bảng đồng để kỷ niệm một thi tài như bên Âu châu đã làm. Nhưng quán sẽ còn đâu? Mày làm tao hừng trí đến muốn điên lên. Tao lại e mộng không thành, mộng biến cái quán này ra một quán văn nghệ, điều kiện đã chín muồi rồi, nếu không thành thì uổng lắm. Sao lại chín muồi? Mày còn là gì tâm trạng của lũ văn nghệ sĩ, chúng nó ít chịu theo ai, cho dẫu là theo trong những điểm lật giở. Mấy cái thử cất một cái quán thật đẹp đi, rồi hô văn nghệ sĩ ơi, quán này dành riêng cho các anh đó, vào đây mà chơi cho vui. Chỉ một câu ấy thôi, đủ làm cho lũ nó không đến rồi. Chúng nó không đến thì mặc chúng nó chứ. Nhưng lại cần cho chúng nó quy tụ về một nơi để gây một không khí văn nghệ. Chỉ trong một khí hậu thích hợp, chúng nó mới nảy ý và sáng tác được dồi dào. Ở đây chúng nó sẽ tự nhiên ùn ùn kéo đến và có lẽ sẽ ở lại vì thích nhau. và ở lại mãi vì thấy đó là nơi chúng nó tạo ra. Nhưng quán lại quá tồi tàn. Một số lớn lũ chúng nó thích sang trọng, và nếu có một mớ không chịu ở lại thì không thể nào tai heo này thành quán văn nghệ được. Họ đã đến trước bụng bình và rẻ qua tay trái. Khách trong quán chỉ lưa thưa vài ba bà bàn và quán đêm nay, đêm đầu tiên dấn bóng năm cô chủ đại viên danh tiếng về sự xấu xí. Hai lọt chào họ bằng cái lắc đầu và câu Do nó đã đi hết rồi, y như là bộ câu nhưng hoàng thì còn. Nàng đến trễ, không đủ thời giờ làm quen để xin chỗ làm trên kia như mấy đồng nghiệp cô. Nàng lại ở lại vì Dương Châu mà nàng biết tấm đốn nơi đây cho tới ngày cuối cùng của thế gian. Bắc Hải nhìn cô nhân tình của Dương Châu mà cười cười, thật là khó hiểu ý nghĩa cái cười của anh ta. Anh ta không thích gái, lại không hề có ý kiến về sắc đẹp phụ nữ. Dương Châu băng khoăn tự hỏi Không biết anh ta chê hay khen con bé Phục hay khinh chàng Hoàng đang ngồi bàn vào một nhóm khách Thấy bọn Hải Minh bước vào Thì vội vàng đứng lên để đón bạn Dương Châu đứng lặng rất lâu Không chú ý đến sự đoan đã của cô tình nhân của anh ta Cũng chẳng chịu ngồi xuống Mấy người khách bị bỏ rơi dững dưng như không Không có vẻ gì mít lòng trước thái độ của Hoàng cả Thế nghĩa là Hoàng bị họ xem thường sự háo thắng của con trai bị tổn thương sâu quá, khiến chàng không khỏi ngẩn ngơ tự hỏi người đời đã đến dễ ngươi chàng một cách dáng thiếp như thế sao. Không thành công trong cuộc tranh sống, chàng đã bị họ coi rẻ không biết bao nhiêu lần, trong không còn nhớ bao nhiêu dịp nữa. Thế mà nay họ còn đeo đuổi theo để mà khinh miệt chàng bằng thái độ thờ ơ về một vấn đề tình cảm riêng của chàng à. Phản ứng tự nhiên của con người nhiều tự ái ấy là càng tỏ ra quý mến cô gái má hóp ấy hơn lên, để cho thiên hạ phải kinh ngạc, nghĩ rằng chàng đã si một cách ngu ngốc, còn hơn là để họ xem mối tình của chàng như là không có. Dương Châu níu tay bạn, cả hai ngồi xuống một lượt và chàng hỏi Hoàng, trong khi Bắc Hải cứ cười cười. Đêm hôm qua anh không đến, có nhớ anh hay không? Hoàng bẽn lẽn thật tình, nhìn xa đường mà cười. Cô gái giang hồ ấy đến lúc phấn hương tàn tạ mới nghe mình được yêu, nên chỉ sự sung sướng tràn ngập lòng cô, khiến cô bỗng nhiên đâm mắt cỡ như hồi còn con gái được trai tán tỉnh lần đầu. Nàng cúi xuống các ngón tay và đáp nho nhỏ một câu ngây ngô của con gái khờ. Nói đến mà không đến, phải vậy như vậy người ta xin thôi, theo mấy chị kia cho rồi. Dương Châu nói to cố cho cả quán đều nghe. Anh cũng nhớ em muốn chết, nhưng bận cho tới 11 giờ, rồi thì mệt lắm nên về ngủ luôn. Anh muốn lại nhà em nhưng lại sợ phá giấc ngủ của em. Em nhỏ ơi, hai chai băm ba và ba cái ly. Chiều đại diện của quán tai heo đêm nay là hai thằng bé độ 15 thôi. Chắc hai lọt tiên đoán rằng không tranh đua kịp với chợ Trần Quốc Toản, dầu cho ông có kia con gái khá thay thế nên đầu hàng để giảm phí. Thấy hạnh phúc tràn ngập cả mặt quàng. Dương Châu nghe thường cô gái lưu lạc này quá. Tình yêu do sắc đẹp gợi ra mà cũng phần nào do sự bằng lòng chính mình tạo hạnh phúc cho một kẻ đã hết mong được sung sướng, Dương Châu sung sướng lắm. Cái sung sướng nơi người cho có lẽ còn to hơn người được. Chàng nghe tình yêu của chàng rõ rệt ra, chàng không đùa nữa, không nói liều trong một phút cô đơn giữa một đêm mưa lạnh nữa mà yêu thật tình. những khuyết đẹp năm cũ còn mơ hồ ẩn hiện trên mặt nàng, trên người nàng bỗng đậm nét lên. Không, người khác không biết được một cô hoàng đã có một thời hương sắc chiếm lòng và ngay cả bây giờ đôi mắt hớp ấy, cặp mắt quầng sâu ấy phải chăng là những nét đẹp ghê rợn mà người Âu Mỹ gọi là vampire. Chú thích vampire tức là ma cà rồng. Hết chú thích. gặp lại một mỹ nhân xưa nay đã lạc phấn phai hương người thường chỉ thất vọng rồi thờ ơ đi qua kẻ khác thường này cố tìm trong bóng mờ những nét vàng son cũ và cố nhiên tìm thấy để mà mê như có người đã mê những ngôi chùa cổ những đền đài cung điện hoang tàn để say cái quá khứ vĩ đại của những thứ ấy Viễn Châu nhớ năm đó chàng đã nuôi trong nhà một nhạc công đàn tranh đã hết khoa tài những ngày tưng bừng của nhạc công ấy Này, ông nhà giàu này mời mai công tử sang nọ đón. Những ngày ấy quen giàu, nhưng nhà công xem chợ như không có, và không có cả những ông nhà giàu kia. Hắn bận sống với ca nhi, với những bạn nhậu bạn hút. Khi mà ngón đàn của hắn hết quyến ảo nữa, cả thế giới đổng đưa và lắng nghe tiếng đàn của một nhạc công mới lên khác, thì hắn trở về với lòng hắn, quay nhìn Dĩ Vãn mà ngậm ngùi, sợ còn thừa lại bao nhiêu tình. hắn dồn cả qua con người điên dại có cầm đưa tay cho hắn vịn lúc hắn bước xuống thang xã hội. Lượm hoa rơi. Không, kẻ lượm hoa rơi không ngốc đâu mà cũng không tốt bụng đâu, ý ích kỷ lắm và tạo hạnh phúc cho chính y bằng cử chỉ mà ai cũng ngỡ là đầy lòng thương ấy. Chỉ có như vậy là y mới được yêu chiều chiếm trọn một mình một chỗ ngồi sang trọng trong tim của hạng người cục mất đường đi. Dương Châu cần được yêu chứ không phải cần yêu. Chàng khám phá lòng chàng và nhận thấy như vậy. Thì trên đời này còn ai yêu chàng hơn là cô gái mà tráng đã bắt đầu nhăn. Hoàng chỉ mới hâm lâm thôi, nhưng sinh nở và thiếu thốn đã làm cho nàng tiều tụy quá. Đêm mới gặp nhau ở đây, chàng có nghe Hoàng ngâm hai câu thơ, không biết là khách nào đã dạy nàng. Hai câu thơ ấy đã khiến chàng ngậm ngùi thương phận mình, một kẻ chiến bại về đủ mọi mặt. Lòng trà chua không ai mua cho mình bán, ngồi mãi giữa chợ đời chẳng thấy dạ người mua. Bất Hải cứ nhìn hai người mà cười, không làm sao hiểu được mối tình của Dương Châu. Anh ta là một người thực tế, không sao triệt thấu được những bí ẩn trong những xó hiểm hóc của lòng một người như Dương Châu. Gõ cối thuốc vào cạnh bàn để rút tàn thuốc, anh ta hỏi: "Chị Quan chắc thích uống nước cam hơn?" Dương Châu đáp hớt: "Thôi đi tí." Tôi mượn thêm một cái ly để nó uống bia với mình cho đỡ tốn. Nước cam hay bia hay gì đi nữa, nó cũng chẳng thèm nếm tới, nhưng không lẽ để nó ngồi mà không có gì trước mặt, khó coi. Gia thị sĩ Ngâm đã tiêu pha gần sạch kim bạc nhà báo đã ứng cho chàng ba hôm trước đây, nên đâm lo và bắt đầu thắt chặt hầu bao lại. Chàng dự liệu rằng chỉ ba hôm nữa là phải trở lại ngay truyền thống nước đá chanh như trước. Hoàng hỏi bạn nhưng lại nhìn nhà báo đang ngậm cái ống cối chốc không. Sao anh không làm nhật trình như anh Bắc Hải đây? Ấy, họ đã giao kết với nhau là Hoàng không kêu Bắc Hải bằng thầy hai nhật trình nữa và không kêu chàng bằng minh nữa. Cái tên Dương Châu phải được phổ biến vì nó sắp nổi danh. Ai mà ngu như Bắc Hải, làm thi sĩ có phải oai hơn không? Nhưng em không biết thi sĩ là cái nghề gì. Em không biết Chỉ nên biết rằng thằng Bắc Khải Giết ba bữa là thiên hạ quên nó mất Chỉ trừ vợ con nó Còn anh chết ba trăm năm thì Thì ra cho Nhưng em không cần biết về cái chết của anh Em chỉ cần lúc anh sống thôi Anh chết em cũng quên tuốt Cho đến má em mà Em cũng ít dám nhớ Nhớ rồi khóc thêm buồn Quên là hơn Thì anh đã bảo rằng thi sĩ lúc sống Quay hơn nhật trình kia mà Em không tin để rồi xem Tôi nói sẽ bu lại đây vì anh chứ không phải vì bản mặt khỉ già của thằng này đâu. Phải rồi, tôi nói sẽ tới để coi bồ như người ta coi nai trong sở thú. Mở vô nè, vào cửa năm cắt nè. Còn nai mà coi khỉ già nữa chứ. Kìa, mà thật mày à, ai như thằng anh hùng. Đó chứ ai? Một thanh niên đang ngơ ngác đứng tại góc đường bên kia, đưa mắt tìm quanh, bỗng hắn thấy cái quán, mừng rỡ hết sức. sẽ lùi lại trên đường Phan Thanh giảng để tìm lần trắng đặn băng qua bên này. Mạnh Hùng là tay phóng viên trẻ tuổi nhất, xông xáo nhất và viết liệu nhiều nhất trong làng báo. Hắn có rất nhiều kẻ thù và đã nhiều lần bị đánh trộm. Có lần bị người ta sát súng lục đứng rình ngay cửa buồng hắn tại Binh Đình hắn ở, làm cho hắn phải bỏ buồng đến trót tháng. Hắn đánh hơi được cái gì là tích tắc mở ngay chiếc dịch san tinh. Người đầu tiên mò đến đây phải là hắn chứ không ai khác được. Mạnh hùng mới bước vào quán chưa kịp nói gì, Dương Châu đã hỏi. Chỗ người ta uống rượu, nhà ngươi đến đây làm gì? Sưa quá rồi bố ạ, cái câu bố vừa hỏi đó. Vậy hả? Thế mà mọi chị mới biết đây thôi. Thi sĩ thì luôn luôn không hay biết gì cả. A, té ra cái quán nhân tiếng đó là đây, nhưng sao không có gì lạ hết vậy nè. Nếu nhà ngươi muốn giết hốc sự giật gân thì quả không có gì cho nhà ngươi nói hết. Cái không khí thẩm kín ở đây, con mắt phóng viên không sao thấy nổi, vì các cha dòm tốc hành như đi tránh cướp. Phải sống nơi đây lâu ngày mới ngửi được cái mùi kỳ lạ mà chỗ khác không bao giờ có. Nhức đầu lắm, đừng có làm thơ nữa. Hử? Phải nàng đó hay không? Câu hỏi ấy Mẫn Hùng nói bằng tiếng Pháp. "Phải." Dương Châu cũng đáp lại bằng ngoại ngữ. "Cũng chẳng đẹp bao nhiêu. Mày muốn nói rằng nó xấu bà già?" nhưng lại không có gan nói ra. Dần, nếu không có cảnh tàn tạ này tao đã chẳng có bài thơ kia. Ha, uống gì chứ? Ăn tai heo thử xem sao, coi nó có xứng đáng cho bố đem nói vào lịch sử hay không. Mạnh Hùng trong khi ngồi chờ thức ăn, đưa ra một nhận xét nhận vậy. Chỉ có năm con đường đổ ra đây, sao họ lại kêu là ngã 7? Từ thở giờ mổ không để ý, nay nhờ tìm quán hồi nãy đếm thử mới hay. hai lọt đáp giới từ đằng xa. Còn một con đường nữa, đường Ba Hạc sắp xong, con đường thứ bảy sẽ trở ra giữa cái quán này. Nó đâm từ sau lưng tâm tới à? Dạ. Không có tinh thần gió hiệp chút nào hết. Và như vậy thì tai heo bị cắt mất còn gì? Chừng đó sẽ hay. Minh Hùng nãy giờ cứ xét nét quàng để tìm hiểu vì đâu mà Dương Châu yêu nàng được đến nỗi Sáng tác nên một bài thơ hay, không phát hiện ra được nét quyến rũ nào cả đối với anh ta, anh ta xoay kế phóng dấn khéo. "Tại lâm sao mà khoai sùng lại ngọt chị?" Hoàng ngân nhắc hỏi lại. "Khoai sùng mà có ngọt bao giờ đâu? Vậy mà ảnh khoe là ảnh và chị chia nhau cục khoai sùng, nó ngọt thôi là ngọt." Mạnh Hùng ám chỉ đến bài thơ danh tiếng mà khoảng không hề biết. Mặc dầu bài thơ ấy đã sáng tác trước mặt nàng trong một đêm đáng ghi nhớ nhất trong đời nàng. Dương Châu ngăn bạn. Đừng thèm trả lời nó nữa em, thằng tiểu quỷ này nguy hiểm lắm, nó toan gạt gẫm em gì đó. Em chốc chó một cái cho nó thất kinh chơi. Hoàng cười rồi trốc lên một tiếng vang động cả quán, khiến khách bàn khác và cả lão hai lọt quạo gọ đều cười vang nhà. Bis Ở bàn bên kia khách yêu cầu nàng làm lại như trong trà thất. thính giả nài nỉ ca sĩ hát bài ca mà họ thích, hoàng lại chốc và cả quán lại cười. Kể ra thì cũng đặc biệt thật đó, Mạnh Hùng phê theo quan điểm của nhà báo, phải thấy cái gì cụ thể mới cho là đáng chú ý. Anh không sao chuyện nhận rằng, một sáng tác phẩm không cần mang những sự kiện đã xảy ra thật sự mà chỉ cốt có đủ những yếu tố thật rải rác khắp nơi, khắp thời, gom lại để tạo một thế giới nào đó. Chắc trong bụng anh nói, bài thơ cảm động quá, đọc cứ nghe như thật, không vẻ thằng Dương Châu nó láo khuyết. Mạnh Hùng làm xong dĩa tai heo và chai băm ba thì đứng lên ra về, anh không lưu luyến cái nơi mà sự vui nhộn giăng bóng một cách tuyệt vọng, mà nét thơ anh tìm mãi cũng chẳng thấy đâu. Bắc Hải nói, sau khi đồng nghiệp của anh ra khỏi quán. Nó thất vọng lắm, chắc chắn là không bao giờ nó trở lại đây cả. Thôi, tôi đi. Tối nay phải vô gia đình tìm ông Dương Hồng Sính để hỏi thêm vài chi tiết về bộ dĩa mai hạt mới được. Mày đi à? Còn tao ở lại đây với ai? Thôi tao cũng đi luôn. Nhưng tí phải làm khổ chủ hôm nay mới được. Để đó, ông hai biên vào sổ tao. Đi em. Hoàng cùng đứng lên một lượt với hai người bạn trai. Nàng đã thỏa thuận với hai lọt là nàng muốn đi lúc nào cũng được. Do sự đòi hỏi rất là thình lình của Diên Châu, để bù vào đó, hai lọt muốn trả lương bao nhiêu cũng xong. Cả hai thả bộ vô sớm xa xôi của Quảng là sớm 6 lều. Diên Châu bảo rằng đi như vậy nên thơ hơn, nhưng thật ra cốt là để đỡ tốn tiền taxi. Sự tình cờ là cái may mắn cho tác giả truyện Sơn Đông kiếm hận, chàng cho nhân vật nữ của truyện tại sớm 6 lều, nhưng không biết tí gì về sớm ấy hết. Nay gặp bạn thỉnh thoảng về đó với nàng, chàng có dịp thục lòng các ngõ hẻm hiểm hóc ở đó để mà cho các tay kiếm khách của chàng có đường rút lui một khi thua trận. Họ xui đại lộ Lý Thái Tổ cho đến công trường Cộng Hòa thì rẽ vào con đường chạy dọc theo đường Hỏa Sa. Dương Châu nói: "Hoàng có muốn về quê hay không, anh đưa đi." Hoàng cảm động đến rưng rưng nước mắt, cầm tay bạn siết chặt lại mà rằng: "Cảm ơn anh không biết bao nhiêu." Nhưng dưới ấy còn ai đâu? Trời ơi, phải chi năm kia mà được như vậy, em đâu có xuống đến mức này. Năm đó anh có về mà về giả, em khỏi mang tiếng. Nhưng em thật không nghe sung sướng chút nào. Hồi đó anh có yêu em đâu mà sao lại vậy anh? Hồi đó em trẻ đẹp, sao anh đợi bây giờ? Em đừng hỏi vô ích. Em không thể nào hiểu được đâu. Em tiếc quá. không nên nghĩ thối lui, phải tận hưởng cái mà em đang có bây giờ, kẻo rồi sau sẽ phải tiếc ngày nay. Nhưng ngày nay em đã tiếc ngày ấy. Khi qua khỏi rạp chiếu bóng Thành Bình tới một ngã ba đường kia, Dương Châu ngước lên thấy bảng tên đường thì kinh ngạc hết sức. Đường tên là đường Hoàng Lương. Hoàng đưa chàng vào con đường hẹp chỉ vừa đủ hai chiếc xe tránh nhau ấy. Chàng buồn cười quá, sao Hoàng lại chọn con đường tên ấy mà ở? Tình cờ chẳng Họ rẽ vào một con hẻm tối om, và Dương chau phải quẹt đến hơn chục cây diêm mới đủ soi sáng để vào tới nhà trọ của Hoàng. Giày của cả hai đều nấn những bùn ướt trên ngõ mà đất kêu ộp ẹp mỗi lần họ bước tới một bước. Hoàng thuê một xó vừa đủ đặt một chiếc chõng tre, buồng ngăn bằng manh trút và hai bên đó gia đình nào khác ở không rõ, mà chắc gian sơn của họ cũng chỉ gồm một chiếc chõng tre thôi. Mặc dù đang ở sắm chuồng bò mà Tị Nghi không hơn ở đây bao nhiêu. Dương Châu cũng tế nhận được cái mùi kỳ lạ ở đây, cái mùi âm ẩm mằn mặn và nặng nặng của ao vũng lấp bằng rác và phủ một thứ đất thưa mặt, bao nhiêu hơi do sự biến chất của mọi dơ bẩn ấy điệu xông lên. Biết rằng hoàng gửi con cho dấu nuôi nơi khác, Dương Châu không hỏi đến thằng bé, chàng để nguyên y phục mà nằm dài lên chỏng, vì đi bộ mỏi rụng cả hai chân. Quần thay áo xong cùng lại trọng với bạn, nhưng trong bóng tối, nàng mò kiếm bạn thì đụng phải cầm của Dương Châu tua tủa râu, cười rung rục nàng hỏi: "Giao cạo không có nhiêu tiền, sao anh không sắm một cái?" Rầu rĩ rầu ria ra rậm rạp, anh không muốn cạo. "Sao lại hay vậy? Là tại vậy?" "Thích để râu hả?" "Không, tới kỳ hết tóc thì thở nó cạo cho." "Anh này, anh tên Ngọc hay Minh hay Dương Châu. Em có nói thật tên em hồi nào cho anh nghe đâu mà muốn biết tên anh. Lúc này tụi nói kêu anh là Dương Châu thì em cứ kêu như tụi nó. Không, cái tên gì kỳ cục quá, tới hai tiếng em không ưa. Còn em, em tên thật là gì? Em tên là Nguyễn Thị Cà. Dương Châu bỗng run rợn, chắc chắn là Hoàng nói thật, nếu muốn dối nàng đã xưng là Lê Thị Liễu. hoặc Trần thị Kim Hoàng, hoặc vì gì, gì đó nữa mà nghe hay như trong tiểu thuyết. Khi một á giang hồ mà trao gửi sự bí mật ấy cho ai thì chắc chắn rằng á ta đã yêu thật sự rồi. Dương Châu cần yêu và cần được yêu, nhưng đó chỉ là nhu cầu tạm bợ trong giai đoạn này thôi. Chàng không định cột chạc đời chàng với một cô gái buôn hương, sắp phải đưa chạy kình giống Tĩnh Dật Du sang. Này sự tình như thế này thì biết ngày kia sẽ rắc rối thế nào. Anh nè, em định về ở với anh trên ấy Cho gần chỗ làm Với lại cũng để đỡ tốn hai chỗ trò Không Sao lại không Vì anh không muốn như vậy Anh cũng chỉ tính qua đường với em sao Duyên Châu không trả lời câu sau đó Vì chàng không muốn nói láo Mà nói thật thì tàn nhẫn quá Hoàng nó sẽ khóc rùm lên thì lôi thôi Giờ đây chàng yêu Hoàng thật sự Yêu nhiều lắm Nhưng chàng biết chắc rằng sẽ không yêu hoàng nữa. Cái ngày hết yêu ấy không rõ là ngày nào, xa hay gần, nhưng sẽ phải có ngày đó không sao khác được. Hoàng không làm sao tìm lại được sắc đẹp xưa và giữ được phong cách bây giờ. Mấy năm buồn thương đã đánh dấu thật đậm lên người nàng và lên tâm hồn nàng. Chàng lại hay sinh chứng bất thình lình đang ngắm mây trôi lại bỏ mây mà nhìn nước chảy thì dấu cho hoàng là gái lạnh, chưa chắc lòng chàng sẽ đậu lâu được nơi bến ấy. trong bóng tối chàng nghe hoàng níu lấy chàng như hoảng hốt sợ mất một người mà nàng vừa chinh phục được. Động lòng chất ẩn, chàng ôm lấy hoàng và hôn bạn thật mạnh và dài. Anh thương hoàng nhiều lắm, không đủ cho hoàng hay sao? Hoàng khóc như em nhỏ mà rằng: Em muốn được thương bền. Đây là một á giang hồ có tâm hồn trưởng giả, ao ước một cuộc đời yên ổn, được làm vợ, làm mẹ. hay là nàng thấy đến ngày tàn phiêu lưu nữa cũng chẳng gặp được gì hay nên định cậm xao. Dầu sao cũng tội nghiệp quá. Để khỏi đau lòng thêm vì tiếng khóc của bạn chàng nói. Thôi, khuya rồi, ngủ đi. Rủ gì mãi hai bên người ta phiền. Chú thích về bài thơ được đăng ở đầu tập 2. Nguyên nhân đề là cuộc đời ký bút hiệu Minh phẩm. đã đăng vào cuối năm 1959 trong tuần báo Vui sống do tác giả quán tai heo chủ trương. Chợn đăng bài thơ xong rồi lại được đọc bài thơ của Bắc Hải, người trong truyện xem ở đoạn cuối trong tập lưu bút của một nữ giáo viên ở Định Tường. Tác giả được gợi hứng và bắt đầu viết truyện Quán tai heo. Nhưng đã mấy lần tác giả đăng báo kêu gọi nhà thơ Minh phẩm, tác giả của bài Cuộc đời, hầu xin phép mượn bài thơ của ông để làm nền cốt cho tiểu thuyết. mà vẫn không thấy ai ra mặt nhận mình là tác giả của bài thơ đã gửi tới nhà báo dưới hình thức lai cáo đó. Xin thành minh rằng, Minh Phẩm tác giả của bài thơ không hề là Minh trong truyện và xin chịu tội với ông Minh Phẩm đã sửa cái nhan và vài tiếng trong bài thơ cho hợp với chuyện này. Nhạc sĩ Phạm Duy người đã phổ nhạc bài thơ ấy cũng đã sửa chữa rất nhiều vì lý do âm nhạc chứ không hề vì thơ. Đó là một bắt buộc nghề nghiệp mà nhạc sĩ nào cũng thường phải làm kể cả các nhạc sĩ Âu Mỹ. Xin xem lời ca dưới đây vì bản kèm nhỏ e lời ghi dưới các nốt khó đọc. Cả ba nhà chơi sẽ không so nốt nhạc với lời thơ được đâu vì hai lời thơ khác nhau khá xa. Bản nhạc Khoai ngọt bánh đắng, nhạc sĩ Phạm Duy. Ngày xưa ngày xưa ngày xưa. Chiều mơ chiều nắng đẹp khoe màu tơ hai đứa mình còn trẻ thơ rủ nhau ngồi ngưỡng cửa chơi thần thơ a à, à nhớ nhớ em còn mái tóc bảnh bèu á à, à nhớ má chưa hồng da mét vì em nghèo đầu anh còn húi trọc còn húi trọc khét nắng hôi trâu thèm đi học thèm đi học em cầm một củ khoai ghé răng cạp vỏ rơi Sum rồi mình chia đôi khoai sùng này lượm mót sao ngọt lại ngọt quê. Giờ đây kỷ niệm ngày xưa giờ đây cảnh cũ chim xa mù khơi. Gặp nhau một chiều lạnh mưa nhìn nhau quần áo bảnh bao mừng nhau. Nhìn em còn xinh còn tươi. Đời em tưởng đâu là vui. Nhà em phải chăng là đây. Về đâu chẳng may là quán. Em vẽu hình hài đem bán, rồi em hỏi anh làm chi? Cầm bút để viết ngày đêm, viết gì? Đời thối phải nói là thơ, ngồi bút là chiếc cần câu miếng cơm. Em hỏi nghệ thuật là chi? Là đuôi là điếc là câm mà đi, nhìn nhau lặng lẽ nhìn nhau, nào có ai đánh mà sao lòng đau? Bánh ngọt cùng mời ăn, nhớ chăng củ khoai ngon? bánh tươm vàng như nắng bánh này mình chưa cắn sao mà miệng cay đắng rồi xin một nụ cười thôi cười ư anh đã vội quên nụ cười thì xin vài giọt lệ rơi lệ em cạn đã từ lâu người ơi trước khi từ giả hỏi nhau buồn hay là vui thì cứ hỏi ngay cuộc đời hết tập 2 còn tiếp